Chương 17: Người hai mặt. Đó là thầy Carell. Harry há hốc mồm, "Thầy?" Thầy Carell mỉm cười, mặt ông lúc này lại không hề co giật một chút nào hết. Ông bình tĩnh nói, "Chính ta. Ta đã tự hỏi liệu có phải gặp mi ở đây không, Potter." "Nhưng con tưởng thầy Snape." "Snape hả?" Thầy Carell bật cười to, không phải tiếng cười yếu ớt run rẩy như mọi khi, mà là một giọng cười sắc lạnh.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 Ở trận đấu with dish ấy của bạn Harmony của Mi trong lúc hấp tấp chạy đi đốt lão Snap đã xô ngã ta, khiến ta bị đứt giao nhãn với Mi, chứ không thì chỉ vài giây sau Mi đã rớt khỏi cánh chỗ rồi. Lẽ ra ta còn có thể làm xong chuyện sớm hơn nếu lão Snap không liên tục độc thuần chú giải lơn nguyên của ta để tìm cách cứu Mi. Thầy Snap đã tìm cách cứu con." Thầy Karel nói tỉnh queo. Well. "Đúng vậy, Mi thử nghĩ xem tại sao lão đòi làm trong tay trận đấu sâu nào?" lão muốn bảo đảm là ta không thể tái diễn chuyện đó, buồn cười, thật ra thì lão đầu cần mất công, ta đâu có thể làm được gì khi có lão Dumberdor ngồi đó xem. Tất cả những giáo viên khác đều tưởng là lão Snape tìm cách trừ dập nhà Greenfinder, mà lão quả là đã làm cho mình thêm nỗi tiếng xấu, gia chỉ tổ mất thì dẹp vô ích, bởi vì rốt cuộc ta vẫn giết được mi đêm nay. Thấy Kreel búng ngón tay, từ không trung sổ ra những sợi dây thần tự động trói chặt Harry.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 khi mà bên cạnh ta còn có chủ của ta, ngài Voldemort. Krell lại đi vòng từ đằng sau tấm gương ra đằng trước, chăm chú nhìn vào gương với vẻ hào hấu. Ta nhìn thấy hồn đá, ta đang trao nó cho chủ của ta, nhưng mà nó ở đâu? Harry cố gắng cự quậy trong vòng dây đang trói chặt nó, nhưng không cách nào làm cho vòng dây nới ra. Nó phải làm sao cho Krell không thể đặt hết tâm trí vào tấm gương?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 Đôi khi ta thấy khó thực hiện chỉ thị của chủ ta Ngài là một phù thủy quá dĩ đại Trong khi ta quá yếu ớt Harry há hút miệng Thầy nói vậy là hắn đã ở trong phòng học Với thầy lúc đó Carell lặng lẽ đáp Ngài ở bên ta cho dù ta đi bất cứ đâu Ta gặp ngài khi ta đang đi dòng quanh thế giới Hồi đó ta còn là một thanh niên ngốc nghếch Để áp những ý tưởng kỳ quạt Về cái tốt cái xấu Ngài Voldemort đã chỉ cho ta thấy rằng Ta đã sai lầm biết bao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 Giọng nói đó dường như phát ra từ chính Krell. "Dùng thằng bé, dùng thằng bé." Krell bạn hướng về Harry. "Dừng, Harry, lại đây." Lão vồ tay một cái, sợi dây đang trói Harry bung ra rơi xuống, Harry chậm rãi đứng lên, Krell lặp lại. "Lại đây, nhìn vô gương và nói cho ta biết mày thấy cái gì." Harry đi về phía lão, nó tuyệt vọng suy tính.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 Khi ảnh rút tay đèo túi và lấy ra một hòn đá đỏ như máu. Khi ảnh nháy mắt với nó rồi cất hòn đá trở vào túi. Và khi cái ảnh làm vậy, Harry cảm thấy có cái gì đó rơi vào túi nó thật. Vậy là bằng cách nào đó, không tin nổi, Harry đã lấy được hòn đá. Krell súc lục hỏi, "Sao? Mi thấy cái gì?" Harry gầm hết càng đảm lại. "Nó bịa. Con thấy con bắt tay với thầy Dumbledore." Còn con giành được cúp nhà cho Quidditch, Krell lại lầu bầu người rủa, tránh ra chỗ khác. Khi Harry bước qua một bên, nó cảm thấy hòn đá phù thủy chạm vào bắp đùi mình, nó sợ mình làm vỡ hòn đá mất. Nhưng nó đi chưa được năm bước thì một giọng nói the thé lại vang lên từ Krell, mặc dù môi lão không hề động đậy. Nó nói láo, nó nói láo. Krell quát, "Harry, quay lại đây, nói thật cho ta biết mi thấy cái gì?" Giọng the thé lại vang lên.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 Và chỉ trong tích tắc, Harry cảm thấy bàn tay của Krell nắm chặt cổ tay nó, lập tức một cơn đau như kim đâm thấu giọng vết thẹo trên trán Harry, đầu nó đau như sắp bể làm đôi, nó gào thét dùng dẫy hết sức lực của mình và lạ lùng thay, Krell bỗng buông tay nó ra. Cơn đau trên đầu Harry ngu đi phần nào, nó ngơ ngác nhìn quanh, thấy Krell bị hất văng ra, đang quằn mình vì đau, mắt nhìn mấy ngón tay mình, chúng đang phồng rộp lên. Voldemort lại rít lên, bắt nó, bắt lấy nó.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 Vào đmóc thét thì giết nó đi đồ ngu, giết nó cho xong. Karel giơ tay lên để thực hiện một lời nguyền chết người, nhưng Harry do bản năng sinh tồn đã chồm lên chụp vào mặt Karel. Karel lăn ra khỏi mình Harry, mặt lão cũng phồng rộp lên. Và lúc ấy Harry chợt hiểu là Karel không thể nào đụng vào da trần của nó mà không bị đau đớn khủng khiếp. Vậy cách duy nhất của nó là cố bám lấy Karel, làm cho lão đau đớn đến nỗi không thể nào thực hiện được ma phép giết người.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 nó chớp mắt lần nữa, phía trên trước mặt nó là gương mặt tươi cười của cụ Albus Dumbledore, cụ nói: "Chào con Harry." Harry nhìn thầy đăm đăm, rồi nó sực nhớ ra. "Thưa thầy Hồng Đá, chính thầy Krell thì ấy đã đánh cắp Hồng Đá, thưa thầy mau lên." Cụ Dumbledore nói: "Bình tĩnh nào con trai ta, con hơi lạc hậu tình hình rồi, Krell không hề lấy được Hồng Đá. Vậy thì ai, thưa thầy, con?" "Harry, con hãy thư giãn một chút." Nếu không bà Pomfrey sẽ quẳng thầy ra khỏi đây. Harry nuốt nước miếng và ngó quanh mình, nó nhận ra mình đang nằm trong bệnh thất. Nó được nằm trên giường bệnh trải trắng tinh. Và kế bên là một cái bàn để áp những thứ trông như cả một nửa tiệm bánh kẹo. Cụ Dumbledore rạng rỡ, qua của những người ngưỡng mộ và bạn bè con ấy mà, những chuyện xảy ra giữa con và giáo sư Krell dưới hầm là chuyện hoàn toàn bí mật.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 Rắc rối ở chỗ là những con người có tài lại chọn đúng những thứ tồi tệ nhất cho họ. Harry nằm đó đính khe. Cụ Dumbledore ngâm ngang một chút và miễn cười với cái trần nhà. Lát sau Harry nói Thưa thầy, con đang nghỉ. Thưa thầy, ngay cả nếu như hòn đá đã bị tiêu quỷ rồi thì Vô... Ý quên, kẻ mà ai cũng. Cứ gọi hắn là Voldemort Harrya, luôn luôn dùng đúng tên để gọi đúng sự vật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 Vì vậy Carell, kẻ đầy hận thù tham lam và tham vọng, kẻ chung đụng linh hồn với Voldemort không thể nào chạm tới con được. Đụng đến một người được một điều cao cả như tình thương của mắt con phù hộ thì hắn sẽ đau đớn cực kỳ. Tờ đây cụ Dumbledore bỗng chú ý con chim nào đó đậu trên khung cửa sổ, để Harry thời lúc đó kéo tấm khăn trải giường chùi nước mắt. Khi người còn xúc động, Harry hỏi, "Còn tấm áo khoác thần hình, thầy có biết ai đã gửi cho con không?" À, tinh cơ ba con đã gửi tấm áo ấy cho thầy giữ, và thầy nghĩ có lẽ con thích nó. Mắt của cụ Dumbledore lung linh, nó hữu dụng lắm đó. Hồi ba con học ở đây, ba con vẫn dùng tấm áo tần hình đó để lén xuống nhà bếp ăn vụng. Còn một điều nữa, cứ nói, Correl và Snap, con nên gọi là giáo sư Snap, Harry ạ. Dạ, giáo sư Snap, Correl nói thầy Snap ghét con vì ghét ba con có đúng không ạ?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 Ừ, dĩ nhiên, chuyện đó thì khác, cụ là hiệu trưởng mà, còn cần nghỉ ngơi. Thì con đang nghỉ ngơi nè cô thích không, con nằm dài ra và không làm gì hết. Cô ơi cho đi cô. Thôi được, nhưng mà chỉ 5 phút thôi nha. Vậy là bà cho Harmony vào room vào. Harry. Harmony cúp nhã sắp ôm chầm lấy Harry lần nữa, nhưng cô bé tự kiềm chế được và Harry thấy mừng vì đầu nó hãy còn đau lắm. Ôi Harry, tụi này tưởng bộ sắp tiêu rồi. Harry Dumbod lo lắng vẻ sợ. Ron nói, cả trường đang bàn tán về chuyện đó, kẻ tôi nay nghe coi, đúng ra mọi chuyện là như thế nào. Hiếm có trường hợp nào mà câu chuyện thật còn lạ lùng và ly kỳ hơn cả chuyện đồng đại quang đường như trường hợp này. Harry kể cho hai bạn nghe mọi thứ, Krell, cấm gương, hồn đá và Voldemort. Ron và Hermione là những thính giả lý tưởng, chúng há hốc miệng ra nghe, nín thở đúng lúc và khi Harry kể tới lúc Krell giở tấm khăn quấn đầu ra,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 Đáng lẽ bác phải bị đuổi ra Để sống như dân mực gồm mới đáng Bác Harith Harith hơi quảng khi thấy lão Harith quá xúc động Vì đau buồn và hối hận Những giọt nước mắt khổng lồ Rời lợp đột xuống chòm râu dĩ đại của lão Bác Harith ơi Đằng nào thì ông ấy cũng tìm ra cách thôi Voldemort mà Chứ dù bác không nói cho Carabit Thì Voldemort cũng biết cách thôi Lão Harith vẫn sụt sịch khóc Suốt nửa con chết mất Và đừng nhắc đến cái tên đó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 thì đã tới giờ trao cúp nhà và điểm số là như thế này. Hạng 4 là Greenfinder 312 điểm, hạng 3 là Hufflepuff 352 điểm, Ravenclaw được 426 điểm và Slytherin được 472 điểm. Một cơn bão reo hò và giậm chân bùng lên từ phía bàn của nhà Slytherin. Harry có thể nhìn thấy Malfoy đang gõ cái cốc của nó xuống mặt bàn đắc thắng, thiệt nhìn cảnh đó mà ưa gan. Cụ Dumbledore nói tiếp Được rồi, được rồi, Slytherin, thành tích tốt lắm, nhưng mà những chuyện sẽ ra gần đây cũng cần phải được tính điểm đấy. Ngay tại đó, cả đại sảnh đường bỗng im phăng phắc. Nụ cười của học trò nhà Slytherin héo đi một chút. "Ehem, có mấy điểm giờ chót tôi xin được công bố, để coi, đây rồi, trước tiên là điểm cho Ron Weasley." Mặt Ron đỏ bừng, trông nó giống y một con cua cải bị phơi nắng. Vì đã chơi ván cờ hay nhất trường Hogwarts từ nhiều năm nay trở lại đây, tôi thưởng cho nhà Greenfinder 50 điểm. Học sinh nhà Greenfinder hò reo muốn long cả cái trần nhà đã được phù phép. Những ngôi sao trên cao dường như phát rung mình. Đầu đó vọng tiếng huynh trưởng Percy nói với những huynh trưởng khác. "Mấy cậu biết không, em tôi đó, thằng em út của tôi đó, nó thắng được ván cờ khổng lồ của giáo sư McGonagall." Sau cùng, trật tự được lập lại, sảnh đường lại lặng như tờ. Thứ hai, Điểm cho Harmony Granger vì đã dùng đầu óc suy luận khi đương đầu với lửa. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm. Harmony dụi đầu vào hai cánh tay. Harry Tinn là cô bé đang quạc khóc. Bên cạnh tụi nó, học sinh nhà Gryffindor nhảy cả lên bàn reo hò. Chúng đã tăng được 100 điểm rồi. Thứ ba, điểm cho Harry Potter. Giáo sư Dumbledore nói tiếp, đại sảnh đường im đến nỗi không ai dám thở. Vì khí phách trong sáng và lòng dũng cảm xuất chúng Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 60 điểm. Tiếng ầm ĩ trong sảnh đường làm điếc cả tai. Những người đóng góp tiếng hò reo và tiếng chào thét biết rằng, Gryffindor giờ đây đã có được 472 điểm, bằng đúng số điểm của nhà Slytherin. Hai nhà đang đồng hạng trong cuộc tranh giành cúp. Trời, dám mà cụ Dumbledore cho Harry thêm một điểm nữa thì có phải hay không? Cụ Dumbledore giơ tay lên, sảnh đường dần dần im lặng.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 Thằng bé như ngu như nham hiểm không kể mấy sẽ bị đuổi ra khỏi trường. Về đâu thằng ấy cũng đậu tuốt, thật là nhục. Nhưng mà như Ron nói, mình đâu có thể có được mọi thứ trong đời. Rồi bỗng dưng thủ quân áo của tụi nó trống rỗng, còn mấy cái rương thì tự đậy ắp, còn cốc của Neville tự nhiên được tìm thấy đang đắp giữa mấy cái bồn cầu. Mỗi học trò đều nhận được thông báo cảnh cáo chúng cho có dùng phép thuật vào những ngày nghỉ hè. Fred Weasley rầu rĩ nói,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 Chính là giọng của Dượng Vernon, vẫn gương mặt tím tím, vẫn hàng trĩu mép, vẫn giận dữ nhìn Harry xách cái lồng cú như một sưng gà đầy nhóc người bình thường. Đứng đằng sau ông là dì Petunia và Dudley, thằng anh họ này vừa thấy mặt Harry là chích khiếp đi được. Bà Weasley nói, "Ông bà đây chắc là gia đình của Harry?" Dượng Vernon đáp, nói một cách nào đó thì đúng vậy. "Mau lên nhóc con, chúng ta không có cả ngày dài lần cần ở đây đâu." Ông bỏ đi,